Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp chuyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Ban đầu tập nhân cũng trách Bảo Thoa đáng lẽ không nên để lộ chuyện, nhưng không tiện nói ra. Lúc vắng người, Oanh Nhi cũng nói với Bảo Thoa, cô nóng quá. Bảo Thoa nói, mày biết cái gì hay giờ đã có ta? Bảo Thòa mặc cho người ta chê bai không hề để ý, chỉ sò xem tâm bệnh của Bảo Ngọc dùng cách chữ ngầm. Qua một hôm, tinh thần của Bảo Ngọc đã thấy dần dần tỉnh táo, mặc dầu có khi nghĩ đến Đại Ngọc, thần sắc vẫn còn ngơ ngẩn, nhờ có tập nhân từ từ khuyên giải. Ông lớn chọn cô Bảo là người hiền hậu, không bằng lòng cô Lâm, vì cô Lâm tính tình kỳ quặc, sợ dễ chết non. Cụ sợ cậu không rõ sợ hay, đang ốm lại đâm ra hoảng hốt, nên gọi thuyết nhạc đến lừa cậu. Bảo Ngọc vẫn cứ đau lòng và chảy nước mắt, muốn tìm cách chết, nhưng lại nghĩ đến câu chuyện trong chim bao vừa rồi, sợ bà và mẹ giận, không thể đi cho đành. Lại nghĩ Đại Ngọc đã chết, Bảo Thoa là người hạt nhất, mới tin rằng nhân hiên vàng đá, quả nhiên định sẵn. Do đó cũng khuây khỏa ít nhiều. Bảo Thoa xem chừng không ngại gì lắm, trong lòng cũng yên. Trước hết, cô ta chăm chú làm tròn bổn phận gia đình đối với phà mẫu và vương phu nhân, rồi sau tìm cách làm cho Bảo Ngọc khuây khỏa. Bảo Ngọc tuy chưa thể ngồi dậy luôn, nhưng thường thấy Bảo Thoa ngồi trước giường nên tật cũ lại nổi lên. Bảo Thoa thường đem những lời khuyên giải Cần nhất là phải giữ phiền thân thể. Cậu với tôi đã là vợ chồng, có phải chỉ trong một lúc đâu. Bảo Ngọc tuy không bằng lòng, lắm nỗi ban ngày thì giả mẫu, vương phu nhân, tiết phu nhân thay phiệt nhau ở đó, ban đêm bảo Thoa đi ngục riêng một mình. Giả mẫu lại sai người hầu hạ nên phải an tâm tĩnh dưỡng. Bảo Ngọc lại thấy bảo Thoa tính nết dịu dàng, dần dần cũng đem lòng yêu mến đại Ngọc sang tạo thoa một phần nào chính đêmảo Ngọc làm đễ thành hôn ban ngày đại Ngọc đã mê sản đi rồi thì cònth thật thoi thóp lý Hoàn và tự Quuyên khóc lóc chí binh sống lại Đến kiểu bệnh tình lại có vẻ xịu đi Đại Ngọc hơi hé mắt Hình như muốn uống nước Lúc đó tuyết nhạn đã đi Bên mình chỉ có Lý Hoàn và Tử Quyên Tử Quyên liền lấy thịa bạc nhỏ Múc thẻ quấn chim Hòa với nước quả lê Đổ cho cô ta hai ba thịa Đại Ngọc nhắm mắt nghỉ một lát Trong lòng như mê như tình Lúc ấy Lý Hoàng thấy Đại Ngọc hơi tỉnh lại Biết đó là lúc hồi xương Trước khi cắt thở Nhưng còn có thể nửa ngày nữa mới chết Nên trở về thôn Đạo Hương Lo liệu công việc một lát Đại Ngọc mở mắt ra Chỉ thấy Tử Quyên và bà Vũ Cùng mấy an hoàn nhỏ Đền một tay nắm tay Tử Quyên Cố hết sức nói Ta là người Bỏ đi rồi Em hậu ta mấy năm nay Ta cũng định Rồi chúng ta ở chung một chỗ Không ngờ à. Nói đến đó Lại thở rót lên Nhắm mắt nằm nghỉ Tử quyên thấy Đại Ngọc Nắm chặt tay mình không chịu buông Cũng không dám động đậy Xem bộ dạng cô ta Có phần khá hơn buổi sớm Tưởng rằng có thể khỏe trở lại Tử quyên nghe nói câu ấy Lại cảm thấy lạnh bước cả người Hồi lâu Đại Ngọc lại nói Em ơi ta ở đây không có ai là bà con, thần ta, vốn trong sạch, thế nào, em cũng bảo họ phải đưa ta về. Nói đến đó lại nhắm mắt không nói nữa, tay dần dần nắm chặt lại, hơi thở hồn hèn, nhưng thở ra thì mạnh, và thở vào thì nhẹ, rồi thở rốc lên rất dữ. Tử Quyên hoảng sợ, vội vàng phai người đi mời Lý Hoàng Vừa khi đó Thám Xuân cũng đến, tự Quyền thấy Thám Xuân vội vàng khẽ nói, Cô bà ơi, nhìn cô lâm chút này. Nói đến đó, nước mắt chảy như mưa, Thám Xuân bước tới sờ tay Đại Ngọc, thì đã lạnh rồi, con mắt cũng không có thần. Thám Xuân và Tử Quyền đang khóc và gọi người múc nước long sửa cho Đại Ngọc, thì Lý Hoàng đã vội vàng chạy đến. Ba người gặp nhau, không kịp nói chuyện. Đàng Long Sở chợt thấy Đại Ngọc buột miệng kêu. "Bạch Ngọc, Bạch Ngọc, anh thật." Nói đến tính thật, cả người thoát một lạnh toát không nói gì nữa. Bọn tử quyn vội vàng đỡ lấy, mồ càng toát ra, người lạnh dần. Thẩm Xuân và Lý Huận cũng quýt gọi người vén tóc mặc áo, khi thấy hai con mắt của Đại Ngọc chợt ngước một cái, Ơi, hương hồn một mối tan theo gió, sầu nặng ba canh, rất mộng xa. Lúc Đại Ngọc giấc thở chính là giờ ăn cưới của Bảo Thoa, bọn tử quyên đều khóc ẩm lên. Lý Hoàn Thám Xuân nghĩ Đại Ngọc hàng ngày thật đáng thương yêu, mà giờ đây lại càng tội nghiệp, nên đều đau lòng khóc mãi vì quán tiêu tương cách phòng cưới của bảo tàng rất xa nên không ai nghe thấy. Mọi người đang khóc lóc thảm thiết thì xa xa thoảng nghe có tiếng âm nhạc vọng đến, lãng tai nghe lại thuận như không. Thám Xuân và Lý Hoàn chạy ra ngoài, chỉ thấy gió lay cành trúc, khăng đầu tường, cảnh tượng rất là lương ảm Họ gọi vào Lâm Chi Hiếu đến, đặt cho đại ngọc nằm ngay ngắn rồi cắt người coi sóc chờ đến sáng mới đưa tin cho Phượng thư biết. Phượng thư thấy cả mẫu và Phương phu nhân đang rối trí, chính thì sắp lên tường, bảng ngọc càng mê mẫn, chính là lúc bốn rối vô cùng. Nếu nói việc đại ngọc thiếp sợ mẫu và Phương phu nhân càng thêm đau xót, không khéo đầm ốm. Phượng thư đành phải một mình vào vườn đến quán tiêu tương, Phượng Thư cũng khóc một hồi Gặp Lý Hoàn Thám Xuân Phượng Thư biết là Mọi việc đều đã đầy đủ Tiền nói Tốt lắm Nhưng mà tại sao vừa rồi các người không nói Làm cho tôi khoảng lên Thám Xuân nói Vừa rồi trong lúc tiễn tra tôi lên đường Nói làm sao được ạ Thôi chị và các cô thương mấy cô ta Tôi còn phải về bên ấy Chạy chữa cho cái cuộc oan xa kia Nhưng việc này thật rắc rối Hôm nay mà không chỉnh rõ thì không được, nếu chỉnh rõ thì lại sợ cụ không sao chịu nổi. Lý Hoàng nói, thiến trẻ đó liệu chừng là nói, co tiện thì chỉnh mới được. Phượng thư giật đầu vội vàng pha về, đến chỗ Bảo Ngọc nghe thầy thuốc nói không can gì, giả mẫu và Vương thu nhân đã hơi yên tâm. Phượng thư tránh mặt Bảo Ngọc, thong thả đem chuyện Đại Ngọc nói rõ, Giả Mẫu và Vương Phu Nhân nghe nói đều giật mình Giả Mẫu nước mắt giàn ruộng nói Thật là ta là nó chết đấy Nhưng con bé ấy cũng ngốc quá Giả Mẫu muốn vào vườn khóc đại học Nhưng lại lo cho bảo học nên nghĩ khó xử Bọn Vương Phu Nhân nín khóc cùng nhau khuyên giảng Mẫu Thân thể của cụ là quan hệ hơn cả Còn việc cả sao bên kia Thì cũng không cần Và mẫu không biết làm thế nào Đành để một mình vương phu nhân đi Và nói Thì sạc bên ấy Khất với linh hồn trong lâm Không phải than nỡ lòng Không đến đưa chồng Chỉ vì thân sơ có khác Cháu là cháu ngoại ta Cũng là chỗ thân thiết Nhưng so với Bảo Ngọc Thì nó còn thân hơn Nếu Bảo Ngọc có mệnh hệ nào Thì ta mặt mũi ràng mà thấy cha nó. Nói đến đó, giả mẫu lại khóc, vương phụ nhân khuyên. Cậu rất yêu cô Lâm, nhưng sống chết là do ông trời định sẵn. Giờ đây cô ta đã chết rồi, mình có hết lòng cũng không làm thế nào được. Chỉ bằng dùng lễ hạng nhất để tống tán cô ta. Một là gọi tỏ tấm lòng của chúng ta. Hay là âm hồn của bà cô và cháu ngoại cũng được à, im nơi chín suối Giả mẫu nghe đến đó càng khóc giống lên. Phượng thư sợ giả mẫu thương cảm quá, lại biết Bảo Ngọc cũng không tỉnh táo lắm. Liền âm thầm sai người đến nói dối. Bảo Ngọc à, đang tìm bà đấy ạ. Giả mẫu nghe nói mới nín khóc mà hỏi. Lại có việc gì thế? Dạ không có việc gì đâu. Chắc là chú ý nhớ bà thế thôi ạ. Giả mẫu vội vàng vịn vào vai chân châu đi sang. Phượng thơ cũng theo sau. Đi được nửa chừng gặp vương phu nhân ở bên kia đi về. Nói lại đầu tôi cho giả mẫu nghe. Cố nhiên giả mẫu lại thương xót. Nhưng vì định sang nhà bảo ngọc đành phải ngậm buồn nút lệ mà nói. Đã thế thì ta cũng không quả nữa. Mặc các người lo liệu lấy thôi. Ta mà nhìn thấy nó. Thì lòng càng đau xót Vậy là các người lo liệu sao cho chú tất là được Vương phụ nhân và Phượng Thư nhất nhất vân lời Xả mẫu mới sang chỗ Bảo Ngọc Thấy Bảo Ngọc xả mẫu hỏi Cháu làm gì mà tìm ta Bảo Ngọc cười nói Đêm hôm qua cháu thấy em Lâm đến nói Định về Nam Cháu nghĩ không ai giữ được Nên là nhờ bà giữ cô ấy ở lại hộ cháu à